Một tháng sau Tiểu man đưa tới một lọ linh động thất trọng Phá dài đan Luyện chế thành công cho phương hạnh. Nhà đầu này sau luyện hỏng 4 lọ đan Cuối cùng luyện thành một lọ Vô cùng vui sướng Lấy ra khoe thành tích với phương hạnh. Phương hạnh lúc này cũng đang đến thời điểm Phục dụng phá dài đan Trong bụng cũng rất vui mừng Hùng hằng hơn một cái ở trên mặt của tiểu man Lại để cho nàng mang theo mấy phần trở về luyện chế Bất quá tiểu man cũng mang đến một chút tin tức không tốt Là thanh điều trường lão vừa cho nào nhiệm vụ khác Chính là do thăm cho Chính là do thăm ra phương hành Lấy được rốt cục là công quyết gì Sau đó thử xem có thể học trộm được hay không Đối với sắp đặt như vậy Của thanh điều trường lão Phương hành cũng đã đoán được từ lâu Hắn đã chuẩn bị một bộ công pháp Cho thanh điều trường lão Nhưng không vội tiết lộ ra Mà chẳng qua dùng để nhừ thanh điều trường lão mà thôi Lão đạo cô này Đã đem chủ ý đánh tới trên đầu quán Còn dùng phương pháp án vô cùng ghét Dĩ nhiên, phải đùa bỡn cùng nàng một phen mới được Dù sao nóng lòng không phải là mình Hơn nữa ở cạnh mình càng lâu Tiểu man được ban thưởng cũng càng nhiều Như thế ước chừng hơn 2 tháng Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm Phương Hành mới dì tay một phen với tiểu man Để cho nàng trở về truyền lời Sau khi tiểu man rời đi Không tới nửa canh giờ Đã thích thanh điều trường lão lướt mây mà tới Mặt không chút thay đổi trước sau như một Sâu trong đáy mắt lại có một tia thần thái vui mừng không che giấu được, đi tới trước người Phương Hành, sô tàn mây xanh dưới chân, lạnh nhạt nói: Ta nghe Tiểu man nói, ngươi dù sao vẫn lo lắng Linh Vân đến lúc đó không phải đối thủ của Tiếu Kiếm mình, chuẩn bị hiến tặng một đạo huyền quyết ức. Phương Hành làm bộ như là thực khó khăn, thở dài nói: đúng vậy, đây cũng là pháp môn ban đầu Bạch sư thúc tổ truyền cho ta, hắn từng dặn dò ta, để cho ta không thể tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Bất quá linh vân sư tỷ đối với ta rất tốt Ta thực sự không đành lòng Để cho nàng bị tên khốn kiếp thiếu cái mình đoạt đi hy vọng chúc cơ Cho nên vẫn quyết định dâng lên Hy vọng có thể giúp nàng một tay Thanh điều trường lão mắt càng thêm sáng người Khói miệng mỉm cười nói Người đã chịu dâng ra pháp quyết này Nàng tự nhiên sẽ nắm chắc hơn rồi Phương hành hơi cúi đầu Mũi chân đá hòn đá nhỏ ở trên mặt đất Trầm mặt không nói Thanh điều trường lão có chút nôn nóng nhưng lại nghĩ lại lập tức khóe miệng dâng lên một tiêu cười lạnh giọng lại vô cùng ôn hòa nói đúng rồi trước đó không lâu ta luyện một lò đan vốn định dùng cho linh vân tăng lên tu vị đối với người tu hành cảnh giới như ngươi cũng có chút trội tốt bây giờ lại còn thêm mấy viên vậy cho người đi ngày sau người có điều cần có thể mở miệng nói với ta vừa nói đã một bình sứ nhỏ bắn tới phương hành lập tức mừng rỡ đón lấy mở nút đọt nhìn một chút Lại thế là ba miếng yêu linh đàn bát dài Trong bụng nhất thời có chút oán thầm với lão đương này Quá dọc hỏi Bất quá vẫn thu vào túi chữ vật Thanh điều trường lão ngài đối với linh văn sư tỷ tốt như vậy Thực là một sư tồn tốt Phương hành định mở Giống như là hạ quyết tâm Đem một khối ngọc sách cẩn thận lấy ra ngoài Hai tay đưa lên Trong mấy ngày qua Ta đã đem huyền quyết ghi vào ngọc sách này Lời còn chưa nói hết Trong tay đã chống không Ngọc Sách cũng đã bị thanh điều trường lão tôi lấy Ngay trước mặt Phương Hành Thanh điều trường lão hướng Ngọc Sách tìm tòi Phát giác bên trong quả thực đều là pháp môn Quan hệ đến tẩy luyện đinh khí Ngưng thể rắn phách Trong lòng nhất thời cực kỳ vui mừng Cô đến cảm xúc cùng với Phương Hành nói mấy câu Khẩn cấp đạp mây bay đi Hiện như là về cốc nghiên cứu pháp môn này Bộ dáng khẩn trương của nàng Dẫn tới Phương Hành một chút oán thầm Kính ý đối với trúc cơ kỳ tu sĩ Cũng tan thành mây khói. <cười> người không phải là ngụy trang tốt với đinh vân sư tỷ ép ta giao cho huyền quyết sao từ từ xem đi đây cũng là lão điều moi ruột gan suy nghĩ ba ngày ba đêm mới nghĩ ra một cái huyền quyết thích hợp để đem tặng đấy cười hắc hắc phương hành về phía phương hướng thanh điều trường lão bay đi hơn một cái xoay người tiến vào lỗ các hắn tin tưởng thanh điều trường lão trải qua chuyện này sẽ không quấy giày mình nữa hắn cũng tin tưởng Thanh Điều ra về đạo mạo nhất định Sẽ bị đạo huyền quyết này tặng cho một cái tát chút cơn tức của mình Quả thực như là phương hành suy nghĩ Thanh Điều trưởng lão trở về lại tư hà cốc Lập tức bế quan Lấy ra ngọc phù tinh tế tìm hiểu Lúc đầu nàng nghi ngờ có lừa dối Trước cân nhắc công quyết này Thực là thật hay giả một phên Rất nhanh phát hiện công quyết nhất định là thật Hơn nữa rất huyền ảo Cao hơn pháp quyết rất nhiều Đích thị là huyền quyết không thể nghi ngờ Lòng nghi ngờ bỗng nhiên tàn biến đầy mặt vui mừng nghiên cứu. Bất quá, bế quan 3 ngày, khi nàng hoàn toàn hiểu rõ cách dùng huyền quyết, sắc mặt rất thời trở nên chán nản. Toàn bộ vui mừng tan biến, lòng đầy buồn rầu thất vọng. Bởi vì nàng đã phát hiện, huyền quyết này rõ ràng là một loại giá y quyết. Tên như ý nghĩa, chính là công quyết làm mất áo cho người khác. Nói đơn giản một chút, loại huyền quyết này căn bản không phải là tu hành cho mình mà là một loại pháp môn giúp người tu hành linh động, cảnh tẩy luyện linh khí mà yêu cầu thi chuyển loại pháp quyết này chính là một người tu hành tu vi thâm hậu, lúc thọ nguyên không nhiều liền tu luyện đạo huyền quyết này rồi sau đó lựa chọn một vị hậu bối tới đây, hao tổn tu vi bản thân giúp hậu bối tẩy luyện linh khí truy luyện đạo thể Khó trách Bạch sư thúc tổ nhanh như vậy đã bến tử quan Thì ra là hắn đã thi chuyển giá ý quyết cho tiểu tử này hay điều trường lão sắc mặt chán nản, lòng đầy thất ý. miêu đồ ước trường 3 tháng, thế mà chỉ đồ lấy, như vậy là một đạo huyền quyết vô dụng đối với chính mình, thực là làm cho nàng buồn vực. Huyền quyết này có thực có tác dụng đối với Hứa Đình Vân, chỉ cần mình chịu hao tổn tu vi, dùng pháp quyết này tẩy luyện linh khí cho nàng, Hứa Đình Vân có thực có khả năng đạt thức cành cơ như là phương hành, cùng với tiếu kiếm mình đánh một trận, cũng không phải là không có phần thắng. Chẳng qua là mình cũng không có ngốc, Hứa Linh Vân chỉ sợ được mình sùng ái, cũng không đạt tất trình độ hao tổn tu vi của mình, vì nàng thi triển giá y quyết sao? Đừng nói mình, coi như là Tiếu Sân Hà cũng không chịu đối với Tiếu Kiếm mình như vậy. Dù sao mình cùng Tiếu Sân Hà đều thuộc về loại người có hy vọng kết đàn, thi triển pháp quyết này chính là chặt đứt hy vọng kết đàn. Ngoài thất vọng, Thanh điều trường lão cũng có chút đúng túng, chính mình luôn buồn nói với tiểu Quỳ Phương Hành đòi hỏi pháp quyết này chính là muốn trợ giúp hứa đình vân, mà kết quả tiểu quỷ này đã thực sự đem pháp quyết cho mình. Nếu mình không thi triển, chẳng phải là tương đương nuốt với lời của tiểu quỷ này sao? Nghĩ tới đây, thanh điều trưởng lão bỗng nhiên không muốn gặp lại phương thành nữa. Ta đẩy, đẩy sau. Bên cạnh thác nước trăm trưởng, kim ô dương cánh bay lên không trung. Quanh thác nước cự thạch từ ngàn cân tới 67.000 ngàn cân xếp thành một mảng lớn. Sợ là không dưới 30 khối Tất cả đều trồng chất tại bên cạnh thác nước Mà theo kim ô cùng với phương hành Dưới thác nước đối thoại Kim ô hô một cánh quạt lớn rầm một tiếng Lại tạo thành hai đạo long quyền phong Thành thế kinh người Ông ổng mấy chục khối đá khổng lồ Bị quần phong thô động Tất cả đều theo thác nước quần quận rơi xuống Thập vạn bát thêm kiếm Phương hành kêu to Sau lưng hai đạo kim rực như là thực chất phốc lên một tiếng triển canh, giữa ánh mặt trời kiêu quang chói mắt, sau đó hai cánh mở ra, hắn đã ngược dòng mà lên, đem thác nước chảy phân tách ra từng đạo bọt nước tóe mắt, hắn tăng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã lao tới 30 trượng, trên đỉnh đầu đá lớn cũng hỗn loạn ở trong thác nước cuồn cuộn đập xuống. Phương hành đột nhiên xoay tròn, kim dược tại đỉnh đầu hắn quấn thành một, phóng phất một tấm đá lá trắng bằng bóng kiếm màu vàng lấp lဲ့, mà trên tấm trắng Vô số kiếm quang cầu thép bắn ra Tiếng xé gió không ngừng Mỗi một đạo kiếm quang đều đón nhận một khối đá khổng lồ, Cơ hồ không có một chút nào trở ngại Đá lớn bị bổ thành hai nửa, Hóa thành vô tận đá vụn như là trời mưa rơi xuống Mà hai cánh trên đỉnh đầu phương hành Xoắn là một đoàn Toàn bộ đá vụn đã bị đập đến vỡ vụn hơn Đồng thời quét bay đi Hô một tiếng Toàn bộ đá lớn đều bị vỡ nát Phương hành bỗng nhìn từ trong thác nước lưu ra ngoài Hai cánh mở ra lơ lửng ở không trung không tôi kim ô chậm rãi bày tới trong đầu bắt hiện rõ và kinh ngạc cho dù là 3 tháng qua nó vẫn là làm bạn phương hành mà tu luyện cũng có chút kinh ngạc vì tốc độ tiến bộ cực nhanh của phương hành <cười> hai ngày trước ta nuốt vào thất trọng phá giải đàn do tiểu man luyện chế thù vì đột phá tới linh động thất trọng lượng linh khí tăng cấp 3 tu luyện thập bạn bát thiên kiếm cực kỳ hao phí linh khí tự nhiên nhiều hơn chỉ bất quá Hiện tại nhà đạt tiểu thành cũng không phải, dựa theo bên trong huyền quyết địa đài, muốn đồng thời thao túng 99 đạo kiếm quang mới coi là tiểu thành, đồng thời thao túng 10 vạn đạo kiếm quang mới coi là đại thành. Phân hành kim dược kệ phất, thôi động thân hình, đáp xuống trên đường kim ô, đồng thời lẩm bẩm. Hắn tu luyện đạo yêu tộc huyền quyết này, không những vừa tấn công kiêm phòng thủ, còn có thể để cho hắn phi hành ngắn ngồi trên không trung, trong quá cực kỳ tiêu hao linh khí. Lấy tu vi hôm nay của anh Toàn lực truy hành Cũng chưa có thể duy trì một nén hương mà thôi Mười vạn kiếm quang E là kim đan cảnh giới Mới có thể đạt tới Kim ô chép biển Cảm thấy phương hành yêu cầu quá cao Từ chưa có thể nắm giữ một đạo kiếm quang chân thật Đến hiện tại có thể đồng thời thao túng 36 đạo kiếm quang Đã là tiến bộ kinh người. Thực lực thứ này Vĩnh viễn không ai chê cầu hơn Ta chuẩn bị ở thời hạn nửa năm Tu luyện tới 99 đạo kiếm khoảng Phương Hành mở hồ lô ra Uống một ngụm linh tiểu Ngạo tiền nói 99 đạo Không dễ dàng Người vô uống rượu sao Cho ta một ngụm Kim ô nghiêng đầu qua Há to mồm để cho Phương Hành đổ vào cho nó một ngụm Phương Hành có chút im lặng Kể từ 2 tháng trước Kim ô phát hiện linh tiểu trong hồ lô của mình Thế nhưng cũng đáng nghiện, Chỉ cần mình uống nhất định mặt dày tới đòi hỏi thực là không biết nó làm sao có thể tiêu hóa. lại liên tưởng tới người này từng trực tiếp đem hai mảnh rưỡi từ bộ hoa lan thảo nốt xuống. nói vậy nó cũng có một chút bí mật, hơn nữa hơn phân nửa của thú vương đỉnh có liên quan. tu luyện xong xuôi, tự nhiên là linh khí thiếu hụt. ở trong bụng cồn cào, kim ô tiến vào trong núi rừng, bắt một con dây vào, phương hành đứng bên cạnh thác nước, giết dây, mở ngược rạch bụng, lột ra phần khối, sau đó đưa đến trên lửa nóng. kim ô Ánh mắt tỏa sáng, ngồi trong hồm ở một bên Hai người bọn họ thường xuyên sau khi tu luyện xong là làm như vậy Lại là thành thói quen Phương Hành tay nghề không tồi Đã sớm đem kim ô nuôi béo Không lâu lắm Thịt đã, đã nướng đến dầu mỡ chảy ra Mùi thơm lan tỏa bốn phía Phương Hành dùng đoàn đao cắt hai cối xuống Cùng với kim ô phân ra ăn Sau khi tu luyện xong Ăn thịt nướng, uống vài hấp linh tiểu Cảm giác này thật là thoải mái Không bái Phật tổ bất kính thần, Tạm thiên đại đạo yêu hồng trần, Bỉ nhận đang nhìn quay đầu lại, Linh tê chẳng thực bằng vàng bạc. Ngay khi hai người ăn uống thoải mái, Nơi xa trong núi rừng, Có một tăng nhân khô gầy, Sướng Phật đạo đi qua. Tăng nhân này, Thoạt nhìn ba bốn mươi tuổi, Bề ngoài cường tráng giống như một ngọn núi nhỏ, Cao trường một trường, Chẳng qua ở bên người không có mấy phần đà thịt, Chỉ là một tầng da vàng đắp ở trên bộ xương lớn, Trọng một cái áo cà sa màu đen, Đôi mắt hãm sâu, Đầu tóc dài hơn một ngón tay, Vừa đi, vừa khịt khịt mũi, Người người mùi mà tới. Lầm bầm, ngâm tụng, Sướng một câu Phật giao, Không phải là ca cũng chẳng phải là thơ. Không bái Phật tổ bất kính thần, tam thiên đại đạo, yêu hồng trần, Bị ngạn đang nhìn quay đầu lại, Linh tê chẳng thực bằng kiều ngân. Đời Hoàng Sơn dã lính này Làm sao còn có thể có lừa trọc chứ Phương Hành nghe tiếc Phật Giao này Quay đầu liếc nhìn Hơi ngẩn ra Nghe tiếc ca sao hòa thượng này hát lên Cũng không giống với người khác Một hòa thượng Cũng không bái Phật tổ Cũng không kính thần linh tam thiên đại đạo Chỉ yêu hồng trần đạo Thấy được bờ bên kia lại Chỉ muốn quay đầu lại Phật gia quan trọng nhất là Linh tê nhất ngộ Trong lòng hắn xem ra Không quan trọng bằng vàng bạc châu báu. Hòa thượng như vậy Không phải là cao nhân, thì chúng là kẻ ngốc. Trong lòng cảnh giác, lại dụng âm dương thần ma giám hướng hòa thượng quan sát, nhưng mà đưa ánh mắt nhìn một hồi lâu, trong bụng lại giật mình. Âm dương thần ma giám có thể giấc nhìn đã biết tù vi nhưng lúc này lại không nhìn ra sâu cạn của hòa thượng này. Như vậy chỉ có hai khả năng. Một là bởi vì hòa thượng này quả thực không có tù vi tự nhiên không cách nào có thể nhìn ra tu vi quán. Thứ hai, chính là tu vi quán quá cao. Đã vượt xa khỏi cực hạn Chính mình có thể khám phá ra Mà hôm nay phương hành đã đột phá đinh động hậu kỳ Nhìn tu vi người khác Cho dù tu vi trúc cơ hậu kỳ như là tông chủ Trần Huyền Hoa Cũng có thể nhìn ra Nếu nhìn không ra tu vi của hòa thượng này Chẳng phải nói rõ hắn Đã vượt qua tông chủ hay sao Hòa thượng này rất là khó lường Phải định hắn một chút Nhìn xem có gì tốt hay không Còn người phương hành nhanh như trước đảo vòng vòng đang lúc suy tư Lại thế hòa thượng kia đã đi tới phụ cận Ra vẻ thần bí ngồi xuống một tầng đá Hắn khoanh chân mà ngồi Đơn trường dựng ở trước ngực Trong miệng yên lặng tụng niệm Phật sao quán. Chẳng quá là cặp mắt hãm sâu trong hốc mắt Lại tự như là luôn hữu ý Vô ý giúp về con dê vàng ương Ở trên đống lửa kia Hòa thượng này thực sự là tham ăn Phương hành trong lòng suy nghĩ Hướng đại hòa thượng vẫy vẫy tay cười nói Đại hòa thượng mời người ăn thịt Người có ăn hay không Hoà thượng kia trong đẹp mắt có vui mừng, từ từ đứng lên nói: Thế chủ thịnh tình, bần tăng từ chối là bất kính. Vừa nói lại thực sự từ từ đi tới. Phương hành cắt một khối thịt đưa cho chảo, Hoa thượng này lại lắc đầu, chính mình đưa tay xé xuống một cái chân giây, đưa tới quế miệng ăn liên tục. Phương hành có chút im lặng, Hoa thượng này thực sự là không khách khí, chê khối thịt của mình đưa là quá nhỏ hay sao? Thấy ngoại nhân, Kim ô lập tức không nói lời nào. chẳng qua là ánh mắt gian tà, nhanh như trước đào khắp thân người này. phương hành cũng không để ý tới hòa thượng kia, ăn một miếng, cầm lấy hồ đô rót một ngụm. kim ô thấy thế vươn đầu tới, há to miệng chờ. phương hành không thể làm gì khác, đành cho nó ăn uống một ngủ. kim ô chấp chấp miệng, phi thường hài lòng. hòa thượng kia cũng ngửi thấy mùi mùi rượu, ánh mắt sáng lên, buông đùi dê xuống, trầm giọng nói: thế chủ, nếu mời bàn tăng ăn thịt vậy. Mời ta thêm một chút rượu có được không Phương Hành đánh giá một chút nói Vậy phải tìm gì đó đựng rượu mới được Họa thượng nói À không cần khách sáng gì đấy Bần tăng trực tiếp uống là được Phương Hành nói Ta chê người dơ bần Mới không để cho người dùng hồ lô của ta để uống đấy Vừa nói vừa nhìn thấy hòa thượng này Xem tính tình hắn như thế nào Nếu tính tình không tốt Cũng không trương trọng hắn Dù sao hòa thượng này thoạt nhìn không phải là loại Từ mi thiện nụt nếu tính tình tốt có lẽ thích hợp lừa gạt một chút phương hành tiếp nhất chính là làm lại chuyện này hòa thượng nghe xong cũng có chút im lặng bất quá cũng không tức giận đánh giá xung quanh một chút thế nhưng thật là đứng dậy đi tới bên cạnh hái một mảnh đá cây đại thụ từ đây Quấn thành một bộ dáng chén rượu đưa tới trước mặt phương hành phương hành rót nửa chén cho hắn hòa thượng uống một hơi cạn sạch trong miệng thở dài nói dùng phương pháp cổ ngâm chế ra rượu này đúng là không tồi Phương Hành cười nói, ngươi làm hòa thượng vừa uống rượu vừa ăn thịt cũng không xấu hổ ai sao? Hòa thượng nghiêm túc lại, trịnh trọng nói, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Phương Hành cười lớn liền nói, trong ruột ngươi đầy thứ dơ bẩn, Phật tổ còn dám ở lại sao? Hòa thượng giật mình, bình thời hắn nói ra lời này, mọi người nghe được đều mỉm cười khẽ một câu. Đại sư không cầu chấp, hoặc là đại sư thực là phóng quáng, nhưng mà trả lời như vậy. Đúng là lần đầu tiên nghe được Còn cảm giác có chút lúng túng Không thể làm gì khác đành cười khổ nói Vậy cũng chỉ có thể mời Phật tổ đến nơi khác đi Dù sao bần tăng thích uống rượu ăn thịt Thói quen này không có sửa được rồi Phương Hạnh cười nói Vậy mới đúng chưa Muốn uống rượu ăn thịt thì uống rượu ăn thịt Lấy cớ gì như vậy làm chứ Vừa nói vừa rót cho Hòa thượng một chén đầy Hòa thượng cười hắc hắc Ngừa cổ uống cạn, Sau đó cầm đùi dây ăn liên tục Hai người một quạng đều ăn đến viên cuồng. Con sen này không lâu lắm đã rơi vào bụng. Một hồ lô linh tiểu cũng đã sắp thấy đấy. Phương Hành vuốt bụng, tựa trên tảng đá, cười nói: Đại hòa thượng, người xưng hôi như thế nào? Hòa thượng có vẻ vẫn còn đang thèm, thời dài nói: đã là hòa thượng, bất quá là xa gì nơi phật, làm sao còn có tiền riêng? Chỉ bất quá bần tăng vì thích uống rượu ăn thịt, cho nên người bên cạnh đều gọi một tiếng là tiểu nhục tăng. Kim ổ bên cạnh và nghe danh tự này Lập tức ánh mắt sáng lên Hướng về phía phương hành nháy mắt Phương hành theo ánh mắt của nó suy nghĩ một chút giống như là mình theo bạch thiên trượng Du lịch thế gian tu hành Cũng từng nghe về cái tên này Bất quá không quá quen thuộc Nhưng lúc trước hắn đợi dụng Âm dương thần mang dám quan sát Biết hòa thượng này không tầm thường Cười hắc hắc nói Tiểu nhục hòa thượng người nói thực Ta nướng thịt này như thế nào Rượu của ta như thế nào Tiểu nhục tăng suy nghĩ một chút cười nói Thịt không tồi, rượu không tồi Phương Hành gật đầu Như tên trộm đưa tay ra nói Lấy ra đi Nhục Tăng ngẩn ngơ nói Lấy cái gì cơ Phương Hành nói Thì thù lao chứ còn gì Ta mời ngươi uống rượu ăn thịt ngươi lại không có chút gì sao Nhục Tăng có chút im lặng nói Là ngươi nói muốn mời bần tăng mà Phương Hành trợn mắt nói Ta mời đó là lễ phép Ngươi ăn cho ta chút lợi ích Không phải là cũng lễ phép sao Nhục Tăng hoàn toàn hết chỗ nói rồi Trực tiếp đứng lên Vỗ vỗ trên người nói Ngươi nhìn bần tăng xem có giống là có tiền không Phương Hành cười nói Biết người không có tiền Đại nhân vật như ngươi Trên người bình thường cũng không mang theo tiền Bất quá ta cũng không muốn tiền của ngươi Phật môn đam dược Công quyết pháp khí gì, gì đó Cái gì cũng được ta không kén chọn đâu Tiểu Nhục Tăng nói Làm sao ngươi biết bần tăng là đại nhân vật Phương Hành nói Hoạ thượng bình thường ai lại rảnh rỗi không có gì làm đi vào trong rừng hùng núi hoang vu làm gì chứ? Tiêu dục Tăng vẫn không nói ra lời, chặn họng một hồi lâu mới nói. Bần tăng thực sự là không có tiền, bình thời cũng không cần đan dược, về phần công quyết pháp khí vân vân lại càng không cần. Nếu không bần tăng giảng một đoạn kinh cho ngươi được chưa? Phương Hành ánh mắt sáng để nói, trong kinh có công quyết tu luyện không? Tiêu dục Tăng lắc đầu nói. Chính là kim cương kinh bình thường thôi Phương hành thừa dài nói Thôi đi thôi đi Coi như ta gặp xui xẻo Không cần Thế bộ dáng thất vọng quán, Tiểu nhục tăng cũng cảm thấy thú vị cười nói À vậy ta đi nha Phương hành khoát tài nói Đi đi Vừa nói vừa ngồi trầm hồn Thu dọn đồ đạc, Thầm nghĩ trong miệng Còn tưởng rằng trong lúc vô tình gặp phải một đại nhân vật Mời hắn ăn thịt uống rượu Còn phải nhận được một chút chỗ tốt chứ Từ thúc thúc kể kỳ ngộ trong chuyện xưa chính là như vậy Không ngờ đụng phải cái tên hòa thượng hẹp hòi như vậy Ta cũng không phải là hòa thượng Nghe kinh làm cái quái gì chứ? Tiều nhục tăng cảm thấy có chút lúng túng Do dự một chút nói Nếu không có như bần tăng thiếu nợ ngươi Lần sau trả cho ngươi Phương hành nói Lần sau trả có tính lãi không Tiều nhục tăng gần ra cười khổ nói À có tính thì sao Phương hành ánh mắt sáng lên lập tức đứng lên hành lễ cười nói cảm ơn đại sư tiểu nhục tăng im lặng thẩm nghĩ hắn trả mặt cũng là quá nhanh đi toàn không nói chuyện phương hành trực tiếp lấy ra một khối ngọc phù nói Hay là người ký cái thế ước đi tiểu nhục tăng thần sắc cứng ngắc trực tiếp không nói xoay người rời đi xiu xiu mấy tiếng xong vào trong rừng đã không thấy bóng dáng phương hành cùng với kim ô đầu nghi người hòa thượng này trốn đúng là không cầu chấp qua một hồi lâu phương hành mới giận dữ nói Hòa trọng này thật là vô lương tâm Ăn uống no đủ rồi thì lập tức trốn đi Kim ô trận mắt nói Gặp phải người như ngươi Ai dám ở lại chứ Phương hành nói Không phải là người nháy mắt bảo ta làm thế sao Kim ô thở dài một tiếng Kiếm chỗ tốt mà giảm như ngươi sao Ngươi phải biểu hiện công kính Làm bộ dáng như là không biết hắn là đại nhân vật ấy Còn phải đem hắn hầu hạ giống như là ông nội Sau đó lại hữu ý vô ý Biểu hiện ra chúng mình đang bị người khác ước hiếp Nhân sinh rớt vào vực sâu Như vậy không chừng hắn với động lòng chắc ẩn Sẽ thường cho người một chút chỗ tốt Phương Hành im lặng Một lát sau mắt Như vậy là quá vô sỉ rồi Kim Mô nói Người mà trực tiếp đòi thì không phải là vô sỉ sao Phương Hành khinh thường nói Làm người thẳng thắn một chút Thì không tốt hay sao Kim Mô nói Thẳng thắn chứ không phải là vô sỉ như vậy Một người một quả Cần nhằn lẫn nhau cảm thán mất đi một phần cơ duyên trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá hòa thượng dù sao đã sợ quá chạy mất rồi dù có muốn đuổi theo thì cũng không kịp đành thôi thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở về tiềm long cốc bất quá mới vừa bay lên không trung lại bỗng nhiên cảm giác được núi rừng đông phương bắc hướng một đạo linh khí bất ngờ đánh tới cực kỳ kinh người bọn họ lấy làm kinh hãi đồng thời quay đầu hướng kia nhìn lại lại thấy trên bầu trời phía đông bắc Một đo ánh sáng 5 màu đột tốc bay lên Từ trên sân cốc xẹt qua Ánh sáng bay cửa nhanh Thời điểm gần đầu nhìn Chỉ có thể nhìn thấy một vật bóng dáng Chùng sáng này đã bay trên bầu trời Phía trên Thành Vân Tông Hóa thành một đạo phù chuyện dài hơn trưởng Lo lừng ở trên Thành Vân Trụ Phong Quang mang mãi liệt Thành Vân Tông chúc cơ kỳ tu sĩ Tất cả đều dơ khỏi động phủ của mình Đi tới trên Thành Vân Tông Quan sát đạo phù này Không cần kinh hoàng Là tiếng phù của phù Diêu Cung Người khác sắp tới, chưa vị trưởng lão, chuẩn bị ngay đón Theo từng lệnh của thanh vân tông chủ Trần Huyền Hòa ban xuống. Trên dưới thanh vân tông ngày thường cũng coi như là thanh tĩnh thành nhã, đột nhiên bận rồi. Tất cả đệ tử trên dưới đều dựa theo lửa năm qua diễn luyện. Đâu vào đấy bắt đầu công việc của mình, ngắn ngồi một nén hương. Bên trong thanh vân tông đã khắp nơi thả linh thảo, bảo hương vị, khói xanh kiêu kiêu, quý khí phi phạm. Trần, Lục, Hoàng, ba vị trưởng lão Các người mau mau đi vạn dặm Triển khai vân giá Gặp được khách quý đi trước dẫn đường Dạ Tông Chủ Trần huyền hoa hạ lệnh Lập tức ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ Lĩnh mệnh mà đi Trần, Lục, Hoàng, ba vị trưởng lão Chính là người dẫn đường cho phương hành ban đầu bán nhập môn nội môn Đều là trúc cơ sư kỳ Thân phận cao quý Chỉ giới tứ đại truyền pháp trưởng lão Nhưng bọn hắn ở trước mặt khách quý rõ ràng chỉ có tư cách dẫn đường mà thôi. Như Quang, Bảo Nguyện hay vị trưởng lão, hai người các người đi ba ngàn dặm, nghênh đón quý khách, chúc trách hộ pháp. Dạ, tông chủ. Thiết Như Quang cùng với thư văn cốc trưởng lão tuần mệnh cũng riêng mình đảm mời bài đi. Thanh Điểu, Sơn Hà hay vị trưởng lão, hai người các người đi ngàn dặm tiếp dẫn khách quý, phục đan trà, kính linh quả, mời khách quý nghỉ ngơi. Dạ, tông chủ. Tề Hà Cốc và Sơn Hà Cốc, hai vị truyền pháp trường đảo cũng tiếp lệnh mà đi. Mặc dù chức trách của bọn hắn cũng là nginh đón khách quý, nhưng không có chút cảm giác bị coi thường chút nào, ngược lại mơ hồ cảm giác tự hào. Các đệ tử Thanh Vân Tông còn lại đều nghe theo ta đi sân môn đợi khách quý giá lâm hành cổ lễ diễn tiên nhạc. Một vị khách khách quý phù dâu cung trực tiếp khiến cho trên dưới Thanh Vân Tông trở nên náo loạn. Lúc này Phương Hành ở Tiềm Long Cốc bế quan cũng nhịn không được nữa rồi. Từ trong cốc chảy ra ngoài, hai cái gọi môn đệ tử trên danh nghĩa, canh cường hắn, chụp tiếp bị hắn một cú đá lên một bên. "Nào dám chọc tấn?" Bất quá phương hành cũng không có ngần ngừ hiện thân trước mặt người khác, mà lại đi tới địa phương phạm vi nhìn tương đối tốt ở trên phi thạch phòng, xa xa quan sát náo nhiệt ở sân một. Hẹn xong nửa canh giờ, bầu trời phía đông bắc, một tá ngọc liễn bảo khí bước rời lăng không bay tới. Ngọc Liễn này ước trường dài 3 trường Rộng nửa trường Tạo hình tạo hình minh văn tinh vi Truyền phức Thậm chí toàn bộ minh văn Cũng tổ hợp chung một chỗ Tạo thành từng đạo hoa văn tình mỹ Vừa đại ký vừa tinh mỹ dị thường Ở phía trước Ngọc Liễn 18 tên hoàng cân được sĩ dẫn đường Bên cạnh đi theo 12 tiểu nhau hoàn Tiểu đồng trang phục hoa Mỹ Thần thái tinh sảo, Còn có mấy lão giả nhìn không ra tu vi thế nào Chậm rãi từ từ đi theo sau liễn Thành Vân Tông Trần Lục Hoàng, bao vị trường lão, chưa có thể về mặt cẩn thận cách xa trăm trường đi theo, mà tứ đại truyền pháp trưởng lão cũng chưa có thể đi theo phía sau mấy vị lão ẩu. Tựa hồ ngay cả thân phận, như là bọn họ cũng không cách nào có thể đến gần Ngọc Liễn. Ngọc Liễn còn chưa tới gần Thành Vân Tông ngàn trường. Tông chủ Trần Huyền Hoa đã đạp mây mà lên, xa xa nhìn đoán, chắp tay thì lễ, cao tạo nói. Thành Vân Tông Tông chủ Trần Huyền Hoa Cùng ngay bảo giá của tứ công chúa phù dâu cùng Ngọc điển ngừng lại Bên trong điển Có một thanh âm nhàn nhạt truyền ra Tông chủ khách khí rồi Trần huyền hoa vội nói Tứ công chúa giá lầm Chính là việc trọng đại của thanh vân tông Huyền hoa thịnh tình tiếp đãi Cũng chỉ là chuyện công Làm sao gánh nổi hai chữ khách khí Xin công chúa thu hồi Chớ dọa chết tiểu nhân Hiện bên trong tông đã có một tòa thành cung ngọc cơ điện Kiến thành rồi còn không người nào qua mời công phu rời bước ở bên trong hành cung nghỉ ngơi nếu có thiếu thốn gì huyền hoa xin được lượng thứ như vậy cũng tốt mời tôn chủ dẫn đường người bên trong ngọc điển nhẹ nhàng mở miệng trần huyền hoa lúc này lại chỉ lễ đi ở phía trước dẫn đường ngọc điển theo vân giáo của trần huyền hoa dần dần biến mất thành vân tông đội môn đệ tử trước dần môn sớm chuẩn bị kỹ càng thấy ngọc điển hạ xuống lập tức thôi được khởi đàn tấu lên tiên nhạc đón khách dù dương hòa mỹ còn có linh cầm tiên hạc đã sớm dạy dỗ ở trước ngọc liễn nhảy múa một mảnh phục trang đẹp đẽ thành vân tông sơn môn cũng trở nên như tiên cảnh bình thường tông chủ huyền tứ lần này đi đường mệt mỏi cũng không cần khách khí như thế nữa ngọc liễn thanh âm êm ái lại vang lên mặc dù nói khách khí nhưng lại tựa như có chút nụ cười trần huỳnh hoa đỏ mặt lên lập tức hiểu được lễ đón khách của mình không lọt vào mắt người ta vội vàng vung tay lên, các đệ tử trình diễn nhạc cũng đã thu hồi trả ký, có người khác đi ra ngoài, đầm riêng cầm thiên hợp nhảy múa cũng đưa đi. Sơn môn hoàn toàn thanh tịnh Ngọc Miễn lúc này mới tiến vào Sơn môn. Ngay lúc này, một lão ẩu đi phía trước Ngọc Miễn, giờ giờ ống áo, lập tức đem mười mấy hoàng cân được sĩ cùng bọn nha hoàn ở trước Ngọc Miễn thu lại. Mọi người lúc này mới phát hiện, hoàng cân được sĩ rất sống động, thì ra chỉ là từng khối từng khối vải vàng. Theo đầy ký hợp biến thành, những nhà hoàn đồng tử kia cũng chỉ là người dính mà thôi. Ngọc Liễn chậm rãi chi hành, cũng không đáp xuống. Thằng theo Trần Huyền Hoa bay lên Thanh Vân chủ phòng. Ở đỉnh núi, xây một tòa cung điện mới tinh cao lớn. So với mấy tòa cung điện vốn có của Thanh Vân đồng cũng khí phái, cao quý hơn. Vị trí cũng là cao nhất. Lúc này, cửa lớn gắt cao phòng bế, cung điện chung quanh cửa sổ, cũng đều lấy bí pháp phòng ấn, tự như là bên trong dấu trí bảo vậy. Trên thực tế, nhiều bí pháp như vậy cũng chỉ là vì phòng ngừa, cho bụi cùng với côn trùng bay vào mà thôi. Đi tới trước điện, Trần Điện Hoa tự mình tiến điện mở cửa điện. Ở trong điện châu quang bảo khí, không biết bao nhiêu thứ giá trị tuyệt đỉnh bố trí ở bên trong. Cũng là thành vân tông huy ngàn năm, tích lũy. Bố trí lần này, ngay cả hai vị lão ẩu ở bên cạnh Ngọc Liễn cũng nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ đang nói, thành vân tông quả nhiên là dụng tâm tiếp đại con mẹ nó, trong cung điện này đặt bao nhiêu là thứ tốt Nơi xa trên núi Phương Hành chắc đợi nói Kim ô chảy nước miệng nói Nếu có thể đi vào cướp sạch một phên thì tốt biết mấy Chỉ có chút tiền đồ như vậy ơ Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn một cái Kim ô trận mắt nói Người có tiền đồ thì, thì sẽ làm gì Phương Hành nói Ta đang nghĩ cướp sạch cung điện này Không bằng đem người ở trong ngọc điện trói lại nàng nhất định là có tiền. Kim O hoàn toàn im lặng nói. Hai ta chưa có chút tu vi, chỉ cần trộm được một chút là tốt rồi, còn bắt cóc sao? Phải nghĩ thực tế một chút. Phương Hành nói, cái này gọi là lòng có chí lớn, người biết cái gì? Lúc này ở cung điện trước Ngọc Cờ Điện, tấm màn trước Ngọc Lễ đã vạch ra, từ phía trên đi xuống một cô gái hình dáng yêu điệu trên mặt phủ một khăn lụa màu trắng, lăng hoàn ngọc bụi, quý không thể nói. thấy nàng rời khỏi ngọc này, trần huyền hoa vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nàng. nàng nhẹ nhàng gật đầu với trần huyền hoa, cũng không quản hắn có thể nhìn thấy mình hay không, hướng trong điện đi tới. mấy lão ầu ở phía sau đã đi lên, có một người ở trong đó dừng lại, đem ngọc liễn thu vào trong túi chứa vật, mỉm cười hướng trần huyền hoa nói: chủ thượng nhà ta đi đường mệt nhọc cũng không phải là cố ý lạnh nhạt tông chủ xin thứ tội trần huỳnh hoa vội nói tiểu nhân không dám láo ầu cười nói chúng ta từ xa tới thành vân tông chính là chúng ta quý thầy tông chủ thiết đại khách khí như thế trên thực tế chúng ta đi đến sở vực còn có chuyện muốn nhờ dừng một chút nói tiếp đại công chủ muốn là một món thần dí nam thiên phương thốn đồ cần phân bộ đồ toàn bộ sông núi u cốc tấn thành Ở trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh Thanh Vân Tông Không biết Tông Chủ có thể tương trọ hay không Bản đồ Trần huyền hoa giật mình Hắn đã sớm biết người phù siêu cung tới không phải là nhàn rỗi, Không có chuyện gì đi ra ngoài rào Tất nhiên là có việc chẳng qua là cũng không nghĩ tới Bọn họ muốn dĩ nhiên là bản đồ Bất quả cũng không dám hỏi nhiều Trực tiếp đồng ý Phù siêu cung có lệ Huyền hoa tự nhiên phân phó xuống Đem địa đồ 10 vạn dặm núi sông Một chút không sai tính toán xuống Cần hiến tứ công chúa lão ầu khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói Phù dâu cung chúng ta Cũng không phải là vương thất Không cần gọi chủ thượng nhà ta là công chúa Trực tiếp gọi là huyên tứ nương là được rồi Quan trọng hơn là bản đồ này Ba tháng thời gian Không sai biệt lắm chứ Trần huyền hoa tính toán một cái nói Hẳn là đầy đủ lão ầu gật đầu Coi như là tương đối hài lòng nói Như thế tốt Phiền lắm, làm phiền tông chủ rồi Thế nàng muốn đi Trần huyền hoa vội vàng nói Không biết bà bà xưng hô như thế nào Lão ẩu cười cười Nói Người gọi ta là tiền bà bà là được Ngày sau nếu có chuyện Không tiện hỏi chủ thượng Có thể tới tìm ta Trần huyền hoa đáp ứng nói Huyền hoa đã thiết yến Không biết công chúa huyền tứ nương nàng Lão ẩu cười nói Nếu đã tông chủ quá lòng chủ thượng cũng sẽ không cự tuyệt, tông chủ cứ sắp đặt là được. trần huyền hoa thở phào nhẹ nhõm, liền cười nói, liền mời tứ nương nhìn hơi trước, huyền hoa đi ăn bài thỏa đáng, lại đến tỉnh giá. rất lời, liền cáo lui rời đi. ai cũng bảo chúng đệ tử giải tán, vừa ban xuống pháp chỉ, để cho chúng đệ tử trong khoảng thời gian này không thể gây chuyện, không thể nào hú nháo, nếu làm phật lòng khách quý, tất sẽ nghiêm trị đêm xuống trong tránh điện thanh vân tông linh quả tiên tiểu đều đã sắp xếp thỏa đáng đều là thượng phẩm tông chủ và tứ đại truyền pháp trưởng lão ở trong ngày thường cũng không đã dùng sau đó tông chủ trần huyền hoa trở lại chủ phong cách đại môn mời phù dâu cung tứ lương dự tiệc người bên trong thực không muốn kéo dài quá lâu không lâu sau mấy vị lão ấu mấy vị lão ầu tới mở cửa điện huyền tứ lương đổi một thân váy tím tha thức đi ra ngoài ýến tước này quy kết quá cao, chỉ có tông chủ Trần Huyền Hoa và tứ đại truyền pháp trưởng lão có tư cách tham dự. Sau khi ngồi xuống, năm vị tu sĩ trúc cơ kỳ đều là nơm nớp lo sợ, cung kính cẩn thận. ở trong lúc nói chuyện không cầu có công, chỉ có cầu vô sự, cũng lộ ra vẻ ít nói ít vị. Không khí rất trầm muộn. Huyền tướng đường kia linh quả cũng không ăn, tiên tiểu cũng không uống, cũng không nói lời nào, tựa như là cách tượng gỗ vậy. Tông chủ Trần Huyền Hoa cảm thấy có chút lúng túng, cười nói Thành Vân Tông mặc dù không có thiên kiêu, cũng có mấy cái đồ như thiên tử cũng không tệ lắm, khách quý hàng lắm Thành Vân Tông bị bị lậu, không có gì châu đái Liền cho mấy người bọn hắn đi ra ngoài Cùng thu truyền tuyệt học, trợ hướng cho nương nương như thế nào Huyền Tứ Nương vẫn không có phản ứng Lá ổ bên này thay nàng gật đầu nói Rất tốt Trần huyền hoa hướng bốn vị truyền pháp trường lão khẽ gật đầu Ý bảo chuẩn bị từ trước có thể triển khai Vào đại điện đầu tiên Là hứa liền vân nhẹ nhàng đi tới đại điện Hướng huyền tướng đường thi lẽ một cái Liền từ trong túi chức vật Lấy ra một cái lọ luyện đan màu xanh Vừa chia ra đem mấy phần linh dược Đặt ở trên một cái kệ ngọc bên cạnh Thanh điều trường lão thay nàng mở miệng Nìm cười nói Công chủ Đây là tiểu đồ của ta Mặc dù có mấy phần tùy vị Nhưng tính cách đã hơi ngốc Khiêu vũ không biết, ca hát cũng không Chỉ dự dẫm vào ta học mấy chiều đàn pháp, Liền để cho nàng đều xấu trước mặt mọi người Giúp cho công chủ lượm một lò chú nhan đan sắc. Hình tướng đường ngồi nhẹ nhàng mở miệng nói Đàn sư tự nhiên nên luyện đàn Khiêu vũ làm gì Bản thân ta muốn nhìn một chút Hứa Đình Vân nghe vậy Khẽ gật đầu Sau đó thôi động lò luyện đàn bắt đầu lấy thủ pháp luyện đan thanh điều trường lão đặc biệt dạy dỗ đem từng phần một từng phần linh dược gia nhập vào đan pháp này lại là bên trong nửa năm thanh điều trường lão đặc biệt dạy nàng cùng đan pháp bình thường không giống gia nhập rất nhiều động tác ưu mỹ nhưng có chút dư thừa đem một quá trình luyện đan trở nên giống như là biểu diễn vậy lấy tính tình của hứa đình vân hơi có chút mâu thuẫn với những thứ này trong suy nghĩ của nàng đan pháp chính là đan pháp làm như là biểu diễn vì sao không đi học chút ít cá ca muối chứ? chẳng qua là thanh điều trường lão kiên trì cũng nói điều này rất quan trọng, quan hệ đến ấn tượng đầu tiên của nàng để lại cho phù diêu cung. vì vậy cưỡng chế yêu cầu nàng học, hứa linh vân bất đắc dĩ cũng đành phải nén xuống. chẳng qua trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, động tác lúc này không khỏi lộ ra vẻ có chút cứng nhắc. thanh điều trường lão ở bên cạnh quan sát, hơi có chút không vui, cảm giác hứa linh vân biểu diễn ngay cả một nửa của mình cũng không có đứt đạt tới không lâu sau, đan thành lửa tắt, Hứa Đình Vân nhẹ nhàng ở lò luyện đan một cái, lập tức có bà tiên đan hoàng nhũ bạch bay ra, nàng dùng một cái đĩa ngọc lăng không tiếp lấy, sau đó vút mà không, sau đó vút không mà lên, váy dài tung bay, phẳng phất như là hàng nga bay trên trời vậy, tư thái ưu mỹ xinh đẹp, lăng không bay qua hơn 10 trượng cự ly, nhẹ nhàng bay tới trước người của Huyên Tứ Đường, hai tay giương khành hiến tặng cho Huyên Tứ Đường. Huyền tướng đường nhặt lên một viên đan trong đó, nhẹ nhàng khẽ người cười nói. Dùng thủ pháp phức tạp như vậy, còn có thể đem đan dược luyện tích trình độ cỡ này cũng coi như là thiên phú không tồi. Chú nhàn đan này ta nhận. Tiền bà bà, cho vị muội muội mụ này chút ban thưởng cho phải. Tiền bà bà ngồi dưới tay nàng gật đầu, mỉm cười nói. Phần thưởng, từ ngọc như ý một đôi, luyện linh tẩy ngân đan một người viên, kim xương linh ngọc kiếm một thành sinh cơ đoạt hoàn tán một lọ, huyền linh hít bộ diêu một cành, thanh ngọc nhuận nhàn cao một hộp. vừa nói, ở bên người nàng tự có một người, tự có một người giấy biến ảo thành đồng tử kéo một khay ngọc tới. hứa linh vân thấp giọng tạ ơn nhận khay ngọc, thanh điều trường lão ngồi bên dưới cũng thở hắt ra, nhìn dáng vẻ hứa linh vân biểu diễn, mặc dù không hợp ý của mình, nhưng lưu ấn tượng cho huyền tứ đường coi như không sai. ít nhất phần ban thưởng này vẫn rất phong hậu. Không nói phía sau, gần viện phía trước đã khác biệt. Từ ngọc như ý lại có tác dụng hội tụ linh khí, hiệu quả mạnh. So ra còn có vài phần vượt một cái lưỡng truyền pháp trận. Mà luyện linh tẩy gân đan lại dùng để luyện linh khí. Mỗi lần phục dụng một viên cũng có thể luyện hóa một phần tạp chất bên trong linh khí, làm cho linh khí thêm phần tinh thuần. Sau khi Hứa Đình Vân rời đi, lại tới một cái nữ đệ tử Thư Văn Cốc vô cùng giỏi vũ đạo cùng cổ hoan tay áo thướt tha, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, không lâu lắm, một khúc nhảy đã xong, giống như là trước cũng nhận được ban thường chỉ là không phong hậu bằng hứa đình vân, chỉ là có luyện linh tẩy gần ba viên, sinh cơ đoạt hoàn tán, huyền tinh khiêu vũ bộ dao động, vân vân. Từ ngọc như ý không có phần của nàng. Tiếp sau, thành vân tổng các đệ tử ùa ùa kéo tới, thổi tiêu khởi đàn, cùng thi triển sở trường, trong đó không thiếu người tài nghệ siêu tuyệt, đặt vào trong hồng trần chỉ sợ có thể nghệ kinh bốn tòa nhưng huyền tướng đường rõ ràng là có chút mệt mỏi hứng thú giảm bớt ngay cả ban thường cũng rõ ràng giảm rất nhiều tiếu sơn hà ngồi ở dưới thấy lặng lẽ truyền âm để cho tiếu kiếm mình chuẩn bị sẵn sàng bỗng nhìn tỏa sáng còn gì nữa không sau khi huyền tướng đường xem xong một cái thư văn cốc đệ tử biểu diễn vẽ tranh tại chỗ miễn cưỡng hỏi một tiếng trần huyền hoa nhìn thấy nàng không cảm thấy hứng thú khẽ cười khổ muốn trả lời, chợt thấy ngoài điện có một người đi tới. người này chính là tiêu kiếm mình. hắn đội một thân trường bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ vóc người thon dài, nhưng có chút phong lưu. mày kiếm mắt sáng, đúng mực tiến vào trong đại điện, hướng huyền tương đường ngồi giữa cuối người hành lễ nói: mặt học hậu tiến thành vân tổng, chân truyền tiêu kiếm mình, không có sở trường gì, chỉ hiểu chút kiếm pháp, liền muốn kiếm một bài trợ hứng cho công chủ. thầy ánh tới. Chân Huyền Hoa không nói gì thêm nữa, lặng lặng nhìn. Huyền Tứ Đường tự nhiên cũng dường lên tinh thần, dừng mắt nhìn tới. Tiêu Kiếm Bình thấy vậy, liền bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng rút ra mạc kiếm, vung tay, một kiếm đầm trách kiếm quang nổi bật bay lên, từng đạo tinh hoa lưu truyền. Lại thấy hắn, thân thủ lỗi lạc, khí độ trầm ổn, kiếm giả có lực rồi lại linh hoạt, kiếm thế thao thao, nhưng lại không cứng nhắc, tay áo nhẹ nhàng, chân không dính bụi, nặng như là dãy núi trập trùng định càn khôn nhẹ như là đạp mây lướt tứ hải khi thế như cầu bồng rồi lại ôn thuận như là ngọc Tiếu xuân hà ở bên cạnh quan sát nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười rất hài lòng mà thanh điều trường lão sắc mặt có chút không vui chỉ cảm thấy thiếu kiếm mình múa kiếm đem hứa linh vân chèn ép xuống quá nhiều Tiếu kiếm mình thu kiếm bản thân cũng chưa thường hài lòng tràn đầy do dự hướng huyên tứ đường thi lẽ một cái Tiếu xuân hà đám người cũng gần đầu nhìn sang huyên tứ đường muốn xem huyền Tứ Đường sẽ ban thường cho tiếu kiếm mình cái gì. Dù sao từ mấy trận biểu diễn vừa rồi đến xem, huyền Tứ Đường vẫn còn có chút kiến thức, vô luận biểu diễn thứ gì, đều có thể nhìn ra tốt xấu. Biểu diễn tốt, ban thường sẽ nhiều thêm một chút. Biểu diễn tồi, ban thường ít đi một chút. Mà Tiêu kiếm mình muốn kiếm, vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng coi như là tốt nhất trong biểu diễn tối nay rồi. Ban thưởng đoán chừng cũng sẽ là nhiều nhất. Nhưng mà yên lặng chờ một hồi lâu, lại thấy huyền tư đường chậm chạp chưa mở miệng. lúc đang kinh ngạc, tiền bà bà vẫn ngồi ở dưới huyền tư đường phát giác khác thường, biết bệnh cũ của chủ nhân lại tái phát, cô nén nụ cười trên khóe miệng lặng lẽ đẩy chân huyền tư đường. huyền tư đường tay phải chống cằm của mình ngần người, lúc này mới kịp phản ứng, có chút bối rối ngẩng đầu lên, nói: a a, xong rồi à, tiền bà bà, Thường hắn mấy viên luyện linh tẩy tủy đan đi. mọi người ngạc nhiên. Giả mới hiểu được lúc tiêu kế mình múa kiếm Huyền tư nương lại thất thần Tiêu kế mình sắc mặt cực kỳ khó coi Chứng minh đề tinh thần chuyên tâm múa kiếm Ai ngờ người ta căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn Ngay cả ban thường Cũng chỉ là thường hắn mấy viên luyện linh tẩy tùy đan đi Đây là đuổi ăn mày hay sao Tiêu kế mình phát hiện Cháu mình phẫn nộ Tiêu sinh hà phát hiện cháu mình phẫn nộ Khẽ ho một tiếng Tiêu kế mình lúc này mới kịp phản ứng Côn đến tức giận ở trong lòng, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhận lấy bà viên tẩy thủy danh, thái độ thành cần hướng Huyền Tư Lương nói cảm ơn. Cũng thật khó choán, một cuộc biểu diễn tốt nhất, ban thường lại là ít nhất. hết rồi sao? Huyền Tử Lương mở miệng lần nữa, hỏi Trần Huyền Hoa, rõ ràng có chút không nhịn được. Trần Huyền Hoa suy nghĩ một chút, còn đang nhanh chóng suy nghĩ, chuyện chính mình chuẩn bị nội môn đệ tử đại bỉ có muốn nói cho nàng biết hay không? bỗng nhiên nghe thấy phía ngoài truyền đến một trận xôn xao, làm như náo loạn, đồng thời xen lẫn một thanh âm lớn lối. Con mẹ nó, ngươi là trường lão thì hay lắm sao? Tiểu gia sợ ngươi sao? Hừ, có bản lãnh ngươi đừng có chạy, trở lại đây chiến mấy hiệp nữa đi. Ai, tiểu quỷ ngươi khi người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi, liều cái thằng cha nhà ngươi, tiểu gia chém không chết được ngươi, không? ngươi đừng có chạy. Thanh âm không ngừng truyền vào đại điện, còn kèm theo thanh âm chúng đệ tử kinh hô khuyên can mấy trường lão trong điện nhất thời cũng kinh hãi. Trần Huyền Hoa lại càng trong bụng giận dữ, rõ ràng đã nói không cho ổn nào, là ai đã chạy đến trên đỉnh núi này mà gây chuyện vậy? Vội vội vàng vàng hướng Huyền Tư Đường xin lỗi, phi thần rất ra ngoài điện, ánh mắt đảo qua, lại thấy ở dưới ánh trăng một thiếu niên chân đạp kim ô, cầm một cây đại đao, nhanh chóng đuổi theo chém một lão đầu ngự kiếm mà bay. Lão nhân kia lại là trường lão chịu trách nhiệm dưới luật nội môn đệ tử, tu vi cũng không kém đã đạt tới linh động bá trọng nhưng không phải là đối thủ của thiếu niên này. hắn ngự kiếm mà bay vốn cực kỳ tiêu hao linh khí hơn nữa không linh hoạt bằng kim ô ở trên không trung bị thiếu niên này đuổi theo kêu ầm ầm lên. trong lúc nhất thời chỉ lo chặt vật mà chạy chân người đạo bào đã rách giới. phương hành tiểu vương bắt đàn đang làm gì đó. tông chủ trần huyền hoa còn chưa lên tiếng bên cạnh đã có một người hét lớn chính là thiết như quang. Tiểu quỷ này dám gây chuyện tại đây, đáng giết. Một người khác u ám quát đến, chính là Tiếu Sơn Hà cũng đi ra ngay. Trần Huyền Hoa cũng có chút tức giận, Phương Hành rõ ràng đang bị chính mình cấm bế, làm sao lúc này lại chạy ra ngoài chém người được chứ? Hơn nữa còn đuổi theo chém một vị trưởng lão. Bất quá lúc này hắn cũng không muốn quan tâm điều này, chỉ nghĩ là đến chỉ nghĩ đến khách quý ở vùi dưa cung đang ở trong điện, tiểu vương bát đàn này lại chạy trước gây chuyện, không phạt hắn thực nặng thì không được. Thân hình thoáng một cái Muốn xuất thủ ngăn cản Nhưng mà vào lúc này Bỗng nhiên một cái tay ngọc Thon thon đặt lên vài hắn <cười> Chính là náo hoạn như vậy Mới lại đẹp mắt đấy Một thanh âm hưng phấn vang lên Trần huyền hoa nhất thời có chút im lặng Người nói chuyện Đương nhiên là huyền tướng đường Lại nói phân hành xem xong náo nhiệt Vừa cùng với Kim Ô thảo luận bắt cóc người trong ngọc liễn Là lòng ôm chí lớn Hay là không biết tự lượng sức mình Vừa hướng tìm lòng cốc bài đi Nhưng mà đi ngang qua Tê Hà Cốc chợt nhớ tới Tiểu Man đã lâu không đến tìm mình Chắc là nàng bị thanh điều trường lão dưới nhiên Lúc này thanh điều trường lão mới trù phong đại khách Chính mình cũng dễ dàng đi gặp Tiểu Man một lần Nghĩ vậy đến bay xuống lên ngang Muốn vào Tê Hà Cốc Nhưng mà còn chưa đến gần cốc cầu chợt thấy Tiểu Man từ nơi không xa Thần sắc không vui đi tới Ở bên người nàng còn đi theo một thiếu niên 16-17 tuổi Không ngừng nói nói Tiểu Man thoạt nhìn có chút không vui cơ hồ chạy nhanh chẳng qua thiếu niên kia tốc độ cực nhanh dễ dàng bám sát sau lưng nàng người đừng có làm phiền ta nữa ta không nói cho người tên là gì chọc ta ta sẽ bảo thứ ra đánh người đấy tiểu man bị bức bách mà nóng đẩy ngừng lại hù dọa thiếu niên kia thiếu niên kia nở nụ cười ôm hai cánh tay ngạo nghễ nói xem tu vi của ngươi tơ hồ không giống hạ nhân bên trong thanh vân tông lại có ai có thể làm thiếu gia của ngươi chứ nói cho ta biết thứ ra của ngươi là ai ta tự đi tìm hắn, trừ nô tịch của ngươi. Tiểu Man tức giận vô cùng, vốn định nói tên Phương Hành ra, nhưng nghĩ lại, Phương Hành đã có kế hoạch chém giết thiếu kiếm mình, lúc này không nên nhiều chuyện, liền không chịu nói nữa. chẳng qua là nói, ta là Tê Hà Cốc đại tử, cẩn thận Linh Vân sư tỷ tôi trách tội ngươi. thiếu niên kia cười lạnh nói, Linh Vân sư tỷ sợ là cũng không gây tiền phức độc cho ta, nói thật cho người biết, ta là đệ tử thứ tư của Phụng Thiên Điện Vũ Kiệt. Cả tông môn, trừ tiếu cái mình sự hình Không ai cản được ta Người đừng có vội nổi giận Không phải là ta muốn bám lên người Chỉ là muốn hỏi tên của người mà thôi Người nói cho ta biết đi Ta sẽ đi ngay lập tức Tuyệt không nói nhiều một câu Người xem coi như thế nào Người đẹp trai lắm sao Tại sao lại nói cho người biết Tiểu man dậm chân Xoay người bỏ chạy Thiếu niên kia bỗng nhiên xoay người Hình dạng vừa chuyển Ngăn đặt trước người tiểu man Vươn hai cánh tay Cười nói Ta không đồng ý Người có thể đi được không Tiểu Man tức phát điên, bên này Phương Hành càng thêm nổi điên. Còn mẹ nó dám khi dễ nha hoàn của ta, lão Kim làm thịt hắn. Kim O vốn chính là kẻ chỉ sợ thiên hạ bất đoạn, cười to nói: hừ, dám khi dễ nha hoàn của ta, làm thịt hắn. Phương Hành lập tức trợn mắt. Nha hoàn của ta không phải là của ngươi. Kim O cũng bất kể, hai cánh mở ra lướt tới. mấy tháng này nó cũng cố gắng tu luyện đại bằng nhất tộc bí pháp cấp bội. Hai cánh mở ra, trừng vạn quân lực Xung hòa vào phi hành Tốc độ phi thường khủng khiếp rồi Chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một cái rất thời hóa thành một đạo kim quang Thẳng hướng thiếu niên ngăn ở trước người tiểu man đụng tới Thế như tiểu chấp, hàn lãnh như kiếm Thiếu niên kia đang tự dưng Dừng dừng đắc ý, nhìn tiểu man Lại bỗng nhiên cảm giác sau lưng mình Tìm phong đánh tới Cảm giác nguy cơ thoáng chốc rộng lên, nhanh như tiểu chớp đâm vào mình Khó khăn lắm tránh hết được hai móng của kim ô ở trên chắn đã lấm tấm mồ hôi. ngươi là người phương nào, dám đánh dấn ta sao? Thiếu niên này cũng là thiên kiêu của đạo môn, chưa từng gặp phải thiệt thòi như vậy, lập tức tức giận kêu to. Phương Hành ngồi trên lưng của Kim ô lạnh lùng cười một tiếng, cũng không để ý đến hắn. chẳng quá là hướng Tiểu Man đưa tay ra, trong miệng mắng: ra đầu chết tiệt, lừa ta câu dẫn tên mặt trắng nhỏ này sao? Tiểu Man nhìn thấy Phương Hành bỗng nhiên phát hiện, vừa mừng vừa sợ, rụ rụ mất. Mới xác định thực sự đoán, là hắn Lập tức nhảy lên Nắm tay của Phương Hành ngồi ở trên lưng kim ô cười nói Ta không có Hắn làm sao để bằng hư được chứ Hừ, Thật là tình mắt. Phương Hành phá lên cười Cảm thấy tiểu man nói rất là có lý Bọn chuột nhát đánh đến người Cút xuống cho ta Đột nhiên có một tiếng chợt quát Tại phía dưới bằng liền Sau đó là một đạo nhân thân ảnh xông lên Kiếm quang hàn lãnh cuốn tới Đường nhiên đó là thanh vân cửu kiếm quyết Thì ta là thiếu niên phía dưới Phương Hành trực tiếp đem tiểu man Lôi kéo lên lưng kim ồ Hai người cười nói yên yên Không đem chính mình để vào trong mắt Lập tức trong cơn giận dữ Lao tới muốn một kiếm đem Phương Hành Hù dọa ngã khỏi kim ô Mẹ nó chưa Lại vẫn còn dám chủ động hướng ta xuất thủ Phương Hành nhất thời giận dữ Ngũ chảo mở ra Thành đồng bích kiếm đào đã bay tới trong tay Cũng không thèm nhìn tới Tiện tay đánh khướng À mình xin đáp nè thầm này đây nhá bản hẹn quay lại các bạn ở theo của chương